Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cứ thấp thỏm lo âu vậy Nếu có chuyện gì khó nói Thì bây giờ cô cứ nói ra cho bọn cháu Bọn cháu không có trách cô đâu Bà Hoan nghe thế vậy thì xua tay Ê không không không không Làm gì có chuyện gì chứ Cô cậu cứ chỉ khéo nghĩ mà thôi Tôi chẳng có gì để mà giấu giếm cô cậu hết Mặc dù bà Hoan luôn miệng nói là không Nhưng nhìn vào nét mặt và đôi mắt của bà ta, phi không hề tin mà nói. Cô được có giấu nữa. Vậy chiếc hộp trên tay của cô là gì? Sao cô lại phải giữ chặt đến như vậy chứ? Nói gì đâu xa, chỉ cần nhìn cách của cô nhìn chiếc hộp là ai cũng có thể đoán được rồi. Bây giờ nếu cô không chịu nói thì bọn cháu sẽ dọn đi đấy. Bọn cháu không thể nào yên tâm ở lại cái chỗ mà chưa biết hết về nó. Nào, bây giờ thì cô chọn đi bà hoan cúi đầu xuống dưới nền nhà, rồi thần người như vậy cả mấy phút, chỉ khi phi gật hỏi một lần nữa thì bà ta mới ấp úng. "Ờ tôi đã đặt đến nước này, thì tôi cũng không có giấu cổ cộng nữa. Ờ thực ra thực ra mỗi căn phòng ở đây ờ đều có một chiếc hộp như thế này. Ờ nó giống như là vật phong thủy ấy mà." ở luôn mày màng màng lại cái mày mắn cho những người ở căn phòng này ấy ờ để mà xua tan đi cái điều xui xẻo ấy mà. Phi thì vừa cắt lời. Ê, thế vậy tại sao mà cô cứ phải giấu, giấu giếm giếm như vậy chứ? Có cái việc nói thẳng ra là được mà. Bà Hoan liền lắc đầu. Ê, thì, thì bởi vì là chiếc hộp này không thể mở được. Cách duy nhất để nó luôn luôn được an toàn chính là không có ai biết. Chỉ vì không có người biết thì thì thì thôi không có tò mò về nó, mà tôi thì cũng nói luôn, tuyệt đối cổ cậu không có được mở nó ra đâu đấy nhá. Để một khi mà đã mở ra thì phong thủy của cả căn phòng sẽ bị đảo lộn đấy, mọi điều may mắn sẽ bị mất, hai người có hiểu không? Phi và Ngọc lúc ấy cũng chỉ biết gật đầu theo lời của bà Hoan. Bởi lời nói của bà không hẳn là không đúng. Từ lúc cả hai dọn đến khu chung cư này, mọi việc đều khá là thuận lợi, hơn thế nữa Cũng chưa thấy có điều gì bất thường trong căn phòng này. Về phần bà Hoan, khi thấy Phi và Ngọc đều tỏ ra tin tưởng rồi, bà Liến đưa chiếc hộp trở về chỗ cũ rồi khóa chặt lại. Trước khi rời đi, bà Hoan không quên nhắc nhở. Nếu cô cậu muốn có tủ bỏ đồ thì hãy nhắc cái này tới phòng khác. Sau đó muốn mua gì thì mua, tuyệt đối không có được mở chiếc hộp ra. Lỡ như có chuyện gì xảy ra, P, tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy nha. Dứt lời, bà Hoan bế con mèo lên rồi rời đi, ngáp nhún vai rồi nhìn Phi và nói: "Cái bà này thật là kỳ lạ. Có khi nào bà ta đang giấu mình cái chuyện khác nữa không hả anh?" Em nhìn bà ấy, có vẻ gì đó rất là mờ ám. Phi lắc đầu rồi tiếp lời: "Anh cũng chẳng rõ nữa, mà chắc là không đâu. Mình cũng sống ở đây lâu như vậy rồi." cũng có thể bình thường đó thôi. Chắc là do vợ chồng mình hay nghĩ nên mới như vậy. Cố gắng thêm ít ngày nữa xem sao, rồi mình đón cả mẹ con lên đây để đoàn tụ em nhé." Ngập khẽ gật đầu, rồi sa vào lòng của Phi. Vì quá bận rộn nên đã từ rất lâu rồi, cả hai không dành cho nhau những cái ôm như vậy. Đang đắm chìm trong cái không gian ngọt ngào đó thì đột nhiên ở trên trần nhà, tiếng chuột kêu lí nhít chít lại vang lên. Ngọc dường như mất hứng ngay sau đó, cô thầm nghĩ tới con mèo của bà chủ Hoan rồi nói với Phi: "Anh ơi, hay mình cũng nuôi một con mèo đi, nuôi để nó đuổi chuột, chứ như thế này để lâu thì chắc là không có lành lặn với chúng được đâu." Phi thấy lời của Ngọc nói cũng có lý, liền đáp: "Chắc là vậy thôi, để chút anh đi chợ tiện xem có con nào ưng rồi sẽ mua luôn." Giờ anh phải vào rồi, nốt cái mớ dầu này đã, nó khô hết cả rồi đây. Lúc này, Ngọc mất để ý trên người của Phi, cô cười phá lên, vừa đẩy Hùng ra ngoài vừa nói: "Ê chết, em tắm rồi đấy nhá. Anh mau đi tắm tiếp đi." Sau khi tắm xong, thấy Ngọc vẫn còn đang dọn dẹp nên Phi đã phụ cô đi chợ. Đợi 30 phút sau, anh quay về, trên tay của anh là một chú mèo màu đen, nhìn rất dễ thương độ 1 tháng tuổi. Vừa vào, anh đã vội khoe. "Vợ ơi, ra nhìn xem anh có cái gì đây này." Ngập bước ra, trên người vẫn còn mang bộ tập rẻ, cuộn reo lên với cái vẻ rất thích thú. "À, anh mua được mèo." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net